Hoa hồng giấy, chương 3, phần 4 Xếp khang, bị thư tùng kêu anh tới Khang kiếm đang suy nghĩ không hiểu bác sĩ lãnh là người ra làm sao mà vợ anh sợ đến như vậy Thì giản đơn cầm một sắp văn kiện từ ngoài bước vào Khang kiếm gác điện thoại, vội vã đi tới căn phòng của ông Tùng Trọng Sơn căn phòng của ông Tùng Trọng Sơn chỉ cách văn phòng của khang kiếm một tầng lầu Nhưng mấy bậc thang này có những người cả đời không leo lên nổi Ông Tùng Trọng Sơn rất thân thiết, bảo thư ký rót trà cho Khang Kiếm, ẩn cần cùng anh ngồi xuống sofa, hỏi thăm sức khỏe của ông Khang Vân Lâm, lại than vãn về việc môi trường hiện nay tồi tệ ra sao. Tiếp đó ông nói tới việc cải tạo thành phố mà Khang Kiếm phụ trách. tiểu Kiếm à, dự án này rất lớn, quy mô lại rộng, cậu sẽ vất vả đấy. Dự án lớn dễ lập thành tích, nhưng cũng dễ xảy ra sự cố. Có một số chủ đầu tư làm ăn mờ ám. Việc gì cũng nhét phong bao quả cáp, cậu phải đề phòng chuyện này. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của cậu, đừng để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến việc lớn. Khang kiếm nhìn ông Tùng Trọng Sơn, ánh mắt của ông Tùng Trọng Sơn rất lạ, tựa như dò xét, lại tựa như tán dương, tựa như quan tâm, lại tựa như trách móc. Thời gian khang kiếm ở trên quan trường tuy không dài, nhưng cũng vẫn hiểu đôi chút về con cáo già đã nhiều năm lăn lộn trên quan trường Tùng Trọng Sơn này. Ông ta rõ ràng là đang nhắc nhở, thực ra chắc chắn là đã có người xì xào kể tội anh với ông ta. Ông ta gióng một hồi chuông cảnh báo, giọng kẻ cả của người đầy trên, cũng là nề mặt ông Khang Vân Lâm. Trong lòng Khang Kiếm bỗng chốc cảnh giác, nhưng trên mặt không để lộ điều gì. Cảm ơn bí thư Tùng, tôi sẽ chú ý. ừm, tôi thích sự điềm đạm và năng lực của cậu. tiểu kiếm này, tôi già rồi. Sau này, Tân Giang phải dựa vào những người trẻ như các cậu. Cố gắng nỗ lực, tôi đánh giá rất cao cậu. Ông Tùng Trọng Sơn cười đầy ẩn ý, đứng dậy đi về bàn làm việc. Như thế có nghĩa là tiện khách. Khang Kiếm cười cười, anh còn lâu mới xúc động trước câu nói này. Anh có thể đoán được, ông Tùng Trọng Sơn không chỉ nói câu này với một mình anh. Nghệ thuật của lãnh đạo là ở chỗ đó, đối với ai cũng không quá tốt hoặc quá xấu. Tay vung vẩy cảnh ô lưu, nhưng không vứt ra, xoay cho mọi người quay mòng mòng mới là thú vui của họ. Quả nhiên, vừa ra khỏi văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn, Khang kiếm đã thấy Lục Địch Phi đi ra từ phòng thư ký bên cạnh. Hai người gật đầu cùng đi xuống cầu thang. Văn phòng của Lục Địch Phi nằm ở khu đô thị mới, rõ ràng là anh ta được chịu đến. Xếp tìm cậu nói chuyện à? Lục Địch Phi lên tiếng trước. Khang kiếm bình thản nhích mép. Cũng tìm anh nói chuyện Không trả lời mà hỏi ngược lại Lục địch phi nhún vai Tôi ghét nhất cái kiểu Học chính trị ba hoa khoác lác. Tôi đã từ chối rồi Nhưng sếp vẫn không đồng ý Nói tôi phải tập trung sức lực cho việc cải tạo thành phố Trong đám thanh niên chẳng được ai Chỉ có mỗi tôi Chẳng phải ra nước ngoài Đi lên tỉnh thì có ý nghĩa gì Lòng khang kiếm thoáng trùng xuống Trước đó anh đã nghe nói có một suốt đi học Ở trường đàng trên tỉnh Không ngờ lại là lục địch phi. Trên quan trường có một định luật, trước khi đề bạt ai, thông thường đều cho đi học để lấy tiếng. Chẳng lẽ trước thị trường xây dựng thành phố đã quyết định rồi? Tiện thể anh có thể về thăm bố mẹ luôn, chuyện này cũng tốt mà. Chỉ sợ họ chẳng muốn gặp tôi. Khánh kiếm, tuần này đi bơi ở đảo Giang Tâm, đưa cô nhóc nhà cậu đi, tôi cũng dẫn người theo. Chỉ bốn người thôi, chơi cho thoải mái nghĩ tới phải sống hai tuần ở cái trường đảng chán chết đi, là tôi muốn phát điên. cậu thấy sao? Khang Kiếm lưỡng lự một lát. Được, đến lúc đó đừng để Thư Kỳ lái xe, chúng ta tự hành động. vậy thì cứ thế nhá. lần này không ăn hải sản, tránh cho cô nhóc nhà cậu nửa đêm phải mò dậy gọi điện xin thuốc. Lục Địch Phi vỗ vai Khang Kiếm, ung dung đi xuống lầu. Khang Kiếm đứng ngây người ở ngoài cửa. lần trước đi đào sang tâm, đạch nhạn bị ốm sao? Lúc này Bạch Nhạc đang ở trong phòng phẫu thuật Mặt thoát tái thoát đỏ Không ngờ Ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ phép Lại đụng ngay Hàn lưu Siberia Y tá Bạch Rốt cuộc cô có chút đạo đức nghề nghiệp nào hay không Cô coi phòng phẫu thuật là nơi nào Hộp đêm Quán rượu Liếc mắt đưa tỉnh Làm duyên làm dáng Cô nhìn xem Bệnh nhân đã lên bàn mổ Thuốc tê đã tiêm rồi Còn cô đang làm gì Đừng cho rằng đây chỉ là ca phẫu thuật nhỏ Nhưng vẫn liên quan đến hạnh phúc sau này của bệnh nhân đấy Cô đã coi trọng chưa Ánh mắt lạnh phong lạnh lẽo Không cho bạch nhạc cơ hội mở miệng Mà bắn về phía cô như súng liên thanh Gương mặt trắng bệnh Giống hệt như ông bố bác sĩ của đám ma cà rồng Trong phim trạng vàng Một số sự cố trong điều trị Hoàn toàn có thể tránh được Tại sao lại vẫn xảy ra Chính là bởi vì những người không tôn trọng bệnh nhân Không có tinh thần trách nhiệm như các cô Nếu cô không thích công việc này Thì từ trước đi Đừng có đứng ở đây, chắc chắn sẽ có người đảm nhiệm thay. Muốn nói chuyện yêu đương thì ra ngoài, đừng cản trở người khác làm việc. Bạch Nhã thực sự bị anh ta máu cho mối mặt. Người này sao lại có thể chụp bũ bừa bãi như thế? Cô đâu có chỗ nào không làm tròn trách nhiệm, chỉ nghe một cú điện thoại của sếp khang nhà cô thôi mà. Bác sĩ lãnh, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi, việc chuẩn bị trước khi phẫu thuật tôi đã làm xong hết, bây giờ chẳng qua đang đợi thuốc tê phát huy tác dụng. Trong lúc này tôi nghe điện thoại của người nhà không phải là sai Cái gì gọi là sai gây hậu quả xấu Không thể cứu vãn mới là sai lầm đúng không Điện thoại trong phòng phẫu thuật Là để cô buôn chuyện gia đình à Lãnh phong lạnh lùng cau mày Ánh mắt sắc lạnh Đủ khiến đông cứng ba tầng trời đất Bạch nhà trước mắt Điện thoại trong phòng phẫu thuật Dùng để liên hệ tình hình ca mổ Nhưng mà Lãnh phong xua tay Không dung nhị gì cả Y tá trưởng đâu Đổi người cho tôi vừa mặt xinh đẹp của bạch nhàn nghiêm lại bác sĩ lãnh anh bảo bây giờ tâm trạng tôi không ổn định không thích hợp vào phòng phẫu thuật vậy sau khi anh rào rú một trận tâm trạng của anh sẽ rất ổn định hay sao cô so với tôi lãnh phong cười mỉa có gì mà không so được anh là bác sĩ tôi là y tá đây là hai nghề nghiệp khác nhau việc anh biết làm tôi không làm được việc tôi biết chưa chắc anh đã làm được vậy sao lãnh phong chừng mắt nhìn bạch nhàn chậm rãi nói thưa bà thị trưởng cô muốn so với tôi vẫn còn non lắm hôm nay tôi vào phòng mổ thì phải đổi người cô vào phòng mổ thì tôi sẽ đi bạch nhạn thiếu chút nữa là ngừng thở hai người cứ thế anh lường tôi tôi lường anh không ai nhường ai kết quả đương nhiên là lãnh phong thắng thế y tá trưởng từ bên trong đi ra xoa dịu tình hình để bạch nhạn vào phòng nghỉ nghỉ ngơi Y tá trưởng Đích Thân vào phòng mổ phụ giúp bác sĩ Lãnh tiến hành ca mổ. Bạch Nhạc coi như được lĩnh giáo sự ngang ngược của bác sĩ Lãnh, một mình ngồi trong phòng phẫu thuật, càng nghĩ càng tức. Lúc mổ xong, Lãnh Phong hất hàm, đi ngang qua phòng phẫu thuật như trốn đông người. Nói như cổ long, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Bạch Nhạc đã sớm bị anh ta băm vòng thành trăm mảnh. Một lát sau, chuyện này đồn ra khắp bệnh viện. Liệu Tinh chạy đến an ủi Bạch Nhạn đầu tiên. Rồi hơi mà bực, cứ coi như bị chó cắn đi bạch nhạn trợn mắt Chó cắn thì tiêm phòng là xong Nhưng cơn giận này của mình khó tiêu lắm Khó tiêu cũng phải tiêu Nếu không thì làm sao Chúng ta đại nhân đại lượng, không thèm chấp với hắn Dù sao tên đó cũng là quái thai Cậu không phải người đầu tiên Cũng chẳng phải người cuối cùng Đúng là đột điên đáng sợ Vênh vanh váo váo, ngang ngược vô lý Viện trưởng cứ để mặc hắn ta làm bậy sao bạch nhạn nghiến răng Làm thế nào được Hắn là chuyên gia Đem lại lợi ích đáng kể cho bệnh viện Trong tháng này Mỗi ngày khoa tiết niệu đều có mấy ca mổ Chuyên gia thì có gì mà ghê gớm Thôi được rồi Tối nay đến nhà mình ăn sủi cảo cho ngôi giận Liệu tinh hùa với Bạch Nhạn Chử lãnh phong vài câu vuốt ngực Bạch Nhạn với vẻ thông cảm Cậu biết làm sủi cảo Bạch Nhạn nhìn Liễu tinh như nhìn người ngoài hành tinh Liễu tinh cười khúc khích Ông xã nhà mình biết Chẳng phải dọn đến nhà mới sao Đồng nghiệp ở trường anh ấy Nói muốn đến tham quan Cậu cũng đi nhé Để phòng bọn họ xuống lại bắt nạt mình Đến lúc ấy cậu bảo vệ mình Bạch nhạn bật cười Trên đời này người dám bắt nạt cậu Còn chưa ra đời đâu Nhưng mà mình cũng muốn đến thăm nhà mới của cậu Thăm nhà mới của mình xong Lần sau sẽ đến thăm cung điện nhà cậu Bạch nhạn rũ rũ tóc Được thôi Hết rồi làm việc Liệu tinh điện đến đợi bạch nhạn. Bạch Nhạn hỏi điện cho Khang Kiếm, nói đến nhà đồng nghiệp ăn cơm. Khang Kiếm bảo anh đang ở ngoài, không nói thêm gì khác. Trên đường đi, Liễu Tinh lại mua thêm một ít hoa quả và đồ ăn chín. Tối nay có bao nhiêu người đến ăn? Bạch Nhạn hỏi, chỉ có mấy tên độc thân và mấy nàng ấy chồng, không quá 10 người. Nếu không, cái tổ của bọn mình cũng không chứa nổi. Nhà mới của Liễu Tinh nằm ở giữa đường nhất trung và bệnh viện, cũng không xa lắm. Một tòa nhà chung cư có vẻ hơi cũ. Liễu Tinh ở tầng 3, căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Hai người vừa vào cửa, Lý Trạch Hạo, ông xã của Liễu Tinh đã đang bận rộn ở trong bếp. Hình như cũng không phải lành nghề, sàn bếp hỗn loạn như một bãi chiến trường, chỗ nào cũng toàn là đồ. Anh quấn một cái tạp dề quanh cổ, dạt người trên bàn cán bột. Cả người trông như được đắp bằng bột, đang cố gắng tác chiến, hiệu quả không rõ rệt lắm. Ông xã... Liệu tình ngọt ngào như thiếu nữ vượt qua bao gian nan nhảo tới Hôn một cái thật kêu Lý trạch hạo ngừng đầu Lau mồ hôi Nhìn bạch nhạn cười hiền lành Bạch nhạn đến rồi à Em vào phòng khách ngồi đi Anh xong ngay đây Bạch nhạn bím môi cười Chêu chọc nhìn anh Anh chắc chứ Bột mì vẫn còn đang bón cục Lúc nào mới cán thành vỏ Rau và thịt chất đống ở đấy Lúc nào mới thành nhân Nhân và vỏ bánh Lúc nào mới thành được xùy cảo Vẫn còn là một ẩn số Nhưng Bạch nhạn rất khâm phục giữ khí Của hai vợ chồng Liễu Tinh Mình tin ông xã mình nhất định sẽ làm được Ăn suy cào chỉ là cái cớ Nhiệm vụ chính là tham quan nhà mới của bọn mình Vui vẻ là được rồi Liễu Tinh triệt để tân bốc ông xã Đúng thế đúng thế Đi chạch hạo gật đầu lia lia Thôi nào để em Bạch Nhạc hằng hái sắn tay áo lên làm việc nghĩa Anh đưa tạp dề cho em Liễu Tinh dọn bếp Thầy Lý thái rau Em cán bột Không giúp một tay Chỉ sợ sớm muộn gì cũng chết đói Tốt quá tốt quá Lý trạch hào như được giải cứu Cảm động rơi nước mắt Tháo tạp dề ra Liệu tình nịn nọt buộc tạp dề cho Bạch Nhạn Bạch Nhạn lườm cô Bây giờ mình đã hiểu cái cậu gọi là bảo vệ có nghĩa là gì rồi Liệu tình danh mạnh ôm lấy Bạch Nhạn Mình biết Nhạn thương mình Nhạn là tốt nhất Đừng cố định làm việc đi Bạch Nhạn gầm lên Lưu Tinh và Lý Trạch Hạo ngoan ngoãn nghe lời, người đồng sức mạnh lớn, chỉ một lát, phòng bánh xếp từng chồng nhân nằm trong bát, ba người bê ra phòng khách, vừa đạn sui cảo vừa xem tivi. Có người gõ cửa, Lý Trạch Hạo bật dậy ra mở cửa, Lưu Tinh và Bạch Nhạn cũng đứng dậy đón khách. Một đám nam nữ ào ào tiến vào chật nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, ngày tức khắc cảm thấy không kham nổi. Lý Trạch Hạo dẫn đồng nghiệp nam ra ban công ăn hoa quả, gặp dưa chuột, hút thuốc mấy đồng nghiệp nữ xung quanh ở lại giúp nạn suy cảo cửa vẫn hơi hé liệu tinh đi tới đóng cửa lý trạch hạo ngăn cô lại đừng vội y đồng đồng vẫn còn chưa đến đâu đến đây đến đây sậm nói ngọt ngào một người đẹp tóc dài từ ngoài bước vào nắng dọn nhà tranh liệu tinh nhìn người đẹp thanh thầm trong bụng oàn già ngõ hẹp bạch nhạn nhìn người đẹp nực cười nhắm mắt lại đây là cô giáo mỹ thuật ở trường bọn anh y đồng đồng cũng là hoa khôi trường anh đấy. lý trạch hạo tôi cười giới thiệu. y đồng đồng mỉm cười duyên dáng, ngẩng đầu lên bắt gặp bạch nhạn, người người ra, nụ cười biến thành vẻ mỉm mai. chào mọi người. giọng điệu và thần thái đều giống như một nàng công chúa ở ngôi cao, biểu hiện rất thân thiết với dân chúng đang ngầm nhìn nàng. người đông rồi phải nhường phòng khách cho mọi người đánh bài, chiến trường suối cảo lại dí dời về phòng bếp. ông xã, thế nào là hoa khôi? Liệu tình đóng cửa phòng bếp, đột nhiên quay người lại, hung hăng nhìn Lý Trạch Hạo. Anh nói lúc anh vừa giới thiệu, cười ngọt như mật đấy. Lý Trạch Hạo giơ tay lên. Bà xã Vinh xét, ông xã em đối với em trung thành tuyệt đối, một dạ sắt son. Không phải anh cười già là, mà là bình cười lịch sự. Anh cam đoan, anh chưa từng tô tưởng tới cô Hoa Khôi đâu chứ. Đâu có đâu có, anh có vợ có nhà, rất hạnh phúc, rất biết thỏa mãn, rất trân trọng. Anh chưa từng làm được chuyện, được voi còn đòi tiên. Nhưng mà xã à, em đừng có lo bò trắng răng. Cô giáo Y là Hoa đã có chủ rồi. Đang vừa nặng suy cảo, vừa nén cười xem kịch, Bạch Nhã ngẩng đầu lên. Cô giáo Y có một người anh, người, một anh người yêu rất xuất sắc, rất yêu cô ấy. Nếu không tặng quần áo thì tặng hoa, tặng đồ trang sức. Mấy hôm trước còn mua cho cô ấy một căn hộ ngay cạnh khách sạn Hoa Hưng, là một căn hộ kiểu Âu cực kỳ đắt tiền. Anh ghen à? Liễu Tinh rũ dần hỏi. Anh đâu có. Tài bạch nhã bỗng ù đi. Đột nhiên cô thấy rất chán trường, không kìm được hét lớn. Hai người có thôi đi không? Có muốn làm sủi cảo nữa không hả? Liễu Tinh và Lý Trạch Hạo ngơ ngác nhìn nhau, dè dặt nhìn cô, thì thào. Xin lỗi, bọn mình sai rồi. Lô sủi cảo số phận long đong, cuối cùng cũng được đưa ra sân khấu trước mặt những cặp mắt chờ đợi. Tay nghề của Bạch Nhạn thật không hổ danh, vỏ mỏng, nhân nhiều, hương vị thơm ngon. Từng chiếc xùi cào, những chú lợn con nằm trên chiếc đĩa in hoa, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta ứa nước miếng. Một đám trai thừa gái ế ăn ngán thức ăn căng tin, như bão táp đánh sạch bách một đĩa xùi cào to. Mấy đĩa đồ ăn sẵn, Liệu Tinh mua về cũng chẳng còn lại mấy. Liệu Tinh và Bạch Nhạn bận rộn suốt buổi tối từ phòng bếp đi ra ngoài xả hơi. Hình thấy cảnh tượng hoàng tráng này Sữ sở á khẩu Đây là đám đại hiệp từ núi nào xuống vậy Ăn xong Đám đàn ông ở lại tiếp tục chơi bài Chuyện gẫu, Đám phụ nữ vây quanh cái tivi Vừa xem vừa bàn luật bộ phim gái xấu vô địch Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé Tôi về trước Ông xã nhà tôi đã quy định Nếu trước 10 giờ chưa về đến nhà Ông ấy sẽ truy sát Bạch Dạ cười cười chào mọi người Chị Mai không chỉ là vợ hiền Mà còn là con ngoan nữa Mọi người trêu chọc Quá khen quá khen Bạch nhạn bước ra cửa Liệu tinh đi theo định tiễn Cô liền quay sang chỉ vào đống bát trong bếp Tiểu thư à Chúng ta thân ai nấy lo Liệu tinh bật cười Đi đường cẩn thận nhé. Bạch nhạn vẫy tay Vừa mới bước xuống cầu thang Chưa đi được mấy bước Đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp Bạch nhạn, Bạch nhạn nhớn mắt với vẻ tinh nghịch. Sống cùng bà Bạch mộ mai hơn 20 năm Chẳng có chuyện lạ gì cô chưa từng thấy chẳng có người nào giỏi giang, cô chưa từng gặp. cô đã được luyện được bí kíp, gặp nguy không chởn từ lâu rồi. y đồng đồng chỉ là chuyện vặt. bạch nhạn, y đồng đồng thở dốc đuổi theo. tối hôm nay cô ta luôn liếc trộm bạch nhạn, chỉ tiếc phần lớn thời gian bạch nhạn đều ở trong bếp. bạch nhạn ngoảnh lại vừa ngạc nhiên. ô, cô giáo y, chị cũng về đấy à? ờ, không muốn chơi nữa, chẳng có gì thú vị. Y Đồng Đồng năm kia đánh giá Bạch Nhạn, nhìn thẳng là bình tĩnh, nhìn nghiêng là điềm tĩnh, trong lòng cô ta không khỏi ngờ vực, người phụ nữ này hoặc là lòng dạ khó lường, hoặc là kẻ ngớ ngẩn. Bạch Nhạn lại quay người, hai người cùng đi về phía nhà chờ xe ở đối diện tiểu khu. 9 giờ hơi một chút, không sớm cũng không muộn, nhưng dù là xe buýt hay taxi thì cũng chẳng còn nhiều. Bạch Nhạn, không ngờ chúng ta lại trùng phùng nhanh như vậy. Y đồng đồng hóng sọng, vào thẳng vấn đề Đương nhiên đây cũng là một kiểu tự tin Không coi đối phương ra gì Cô vẫn ổn chứ Chị muốn tôi ổn hay không ổn Bạch nhạc luôn cảm thấy mình là cầu thủ thiên tài Kỹ thuật chuyển bóng khá cao Cô thản nhiên quay lại Y đồng đồng vẫn nén được giận, Cười nhã nhặn, rất biết kiềm chế Thực ra cô không nói tôi cũng có thể tưởng tượng được Cô ta ra vẻ thương cảm vô ngần Bây giờ chắc cô hối hận rồi chứ Hối hận cái gì Ánh đèn đường hắt bóng lên khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ Người khang kiếm yêu không phải là cô Mà là tôi Cùng lắm cô chỉ là công cụ để anh ấy lợi dụng thôi Chẳng mấy chốc sẽ mất đi giá trị Cảm giác bị ruồng bỏ Cô sẽ chịu không Chị Y Chị đố kỵ với người ta cũng đừng chua ngoa như thế Thực ra việc tôi lấy khang kiếm Đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ Nhưng mọi người thường ý nhị che giấu cảm xúc Kẻ bộc lộ ra bên ngoài như chị quả thực không có. Tôi rất tận hưởng cuộc sống hôn nhân hiện tại. Nói một cách hư vinh thì cảm giác làm quan bà thật tuyệt. đi Đồng Đồng dễ dàng bị lời nói chậm rãi của Bạch Nhạn chọc cho tức điên. Đó chỉ là tạm thời thôi, huống chi cô cũng chỉ được hưởng vinh quang bề ngoài, trái tim kháng kiếm không hề đặt vào cô. Cô là loài sâu bọ đáng thương chính hiệu. Bạch Nhạn cười tươi. "Chị Y, nếu tôi đáng thương vậy" Vậy cái người đang trầm chầm, chầm nhìn vào cái thân phận Khang phu nhân của tôi chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Nếu chị nói hôn nhân của người khác là tạm thời tôi có thể thử đi tìm hiểu nhưng cuộc hôn nhân của tôi và Khang Kiếm chắc chắn sẽ thiên trường địa cửu Khang Kiếm là người thế nào? Bây giờ là trợ lý thị trường Tân Giang sắp tranh chức thị trường xây dựng thành phố sau đó tới nhậm chức ở ban ngành nào đó của tỉnh tiền đồ thanh thang nhưng chỉ cần anh ấy có vụ Scandal hay là nhà cửa lục đục thì tiền đồ của anh ấy sẽ trở nên tăm tối, nói không chừng lại đứt gánh giữa đường. Nếu chị thật sự là người bạn tốt gì gì đó của Khang Kiếm, thì nên biết Khang Kiếm là người thông minh, quả quyết, lý trí, trầm tĩnh. Anh ấy sẽ không chơi trò vợ chồng ấu trĩ, thỉnh thoảng chơi bời thì còn có thể. Giả dụ người anh ấy yêu là chị, nhưng vợ anh ấy vẫn mãi mãi là tôi. Trong trái tim người đàn ông, từ trước đến nay, sự nghiệp luôn lớn hơn tình cảm nói xong, bạch nhạn bao dung độ lượng hất cầm lên, hai lún đồng tiền lấp ló, vẻ kiêu căng tự mãn của y đồng đồng như gặp một cơn mưa lạnh, tan sạch trong đáy mắt, gương mặt xinh đẹp thoát tái thoát đỏ, không thể thừa nhận, không thể không thừa nhận, Lời bạch nhạn như một con dao thọc Mà mạng sườn cô ta, đau điếng rất lâu rất lâu trước đây, thạnh kiếm đã từng nói, ngoài hôn nhân, những thứ khác đều có thể cho cô, nhưng cô không cần cái gì khác, cô chỉ cần hôn nhân, bọn họ yêu nhau. Chia tay rồi gặp lại Lửa tình bùng cháy Kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi Bất luận tại sao Khang Kiếm lại cưới tôi Cưới thì cũng đã cưới rồi Đó là sự thật Có thể chị và anh ấy thật sự đã từng có chuyện xưa gì đó Tức là người có tình Thứ không thể trở thành người một nhà Bạch nhạn xòe hai tay Cười với vẻ bất lực Trong lòng trôi xót Bản thân cô chẳng phải cũng thế sao Tình yêu chỉ là một chuyến tàu tốc hành Nhưng lại có hai điểm đến Một là hôn nhân, hai là chia tay Ở trạm hôn nhân kia, người xuống tàu rất ít, rất ít Còn ở trạng chia tay, lại chật kín những bộ mặt thương tâm Cô có muốn biết, khang kiếm yêu tôi tới mức nào không? Y đồng đồng đau tới mức, đầu óc trống rỗng, phản kích theo bản năng Bạch nhạn phối hợp gật đầu Muốn chứ? Không nói gì xa xôi, chỉ nói hiện tại Hai người kết hôn chưa được một tuần, thì hai đêm anh ấy ở bên tôi Còn có một buổi chiều Chúng tôi ở trong phòng uống cà phê Nghe nhạc nói về những chuyện mình yêu thích Việc này cô giải thích thế nào Hài Bạch nhạn thở dài Cô giáo y thảo nào chị phải học mỹ thuật Còn môn toán của chị chắc chắn không giỏi Một tuần có bảy ngày Nói như chị thì vẫn là ở bên tôi nhiều hơn Y đồng đồng nhìn bạch nhạn Lại một lần nữa cứng lưỡi Trước câu nói kinh người của cô Dù là như vậy Tôi vẫn muốn yêu khang kiếm Cho dù có kết quả hay không Ý đồng đồng quả quyết nói Bạch nhạn gật đầu Nhìn thấy một chiếc taxi đi tới Cô dơ tay lên vẫy Ừ Yêu không có lỗi Yêu đi Tôi đồng ý Xe đến rồi Tôi đi trước Khang kiếm ở nhà Chắc suốt ruột lắm rồi đi đồng đồng trớn mắt nhìn bạch nhạn bỏ đi Cô Cô còn rất nhiều điều chưa nói xong mà Người phụ nữ kia sao có thể bỏ đi Rõ ràng khai kiếm không hề yêu cô ta Nhưng lại sống cùng một mái nhà với cô ta Thật đáng cầm hận Cô bừng mặt mùi thuộc xuống Khóc nức lên Bạch nhạn lên xe Mệt mỏi nhìn về phía sau Gió đêm man mát Thổi lá xòa mái tóc Thổi rối loạn tâm tư đi đồng đồng khóc rồi Cô bất giác sơ tay long mặt Mặt cô vẫn khô Khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, Còn khóc được Tính ra cũng không phải là quá đau khổ đau khổ thực sự là không có nước mắt Chỉ nghe thấy tiếng trái tim nứt thành từng mảnh Vị thương như thủy chiều dâng từ hốt chân lên đỉnh đầu Muốn kêu cứu nhưng không thể cất tiếng Đợi bao nhiêu năm nay Chính là muốn chờ đợi một cuộc hôn nhân Trùng sống tới đầu bạc răng long Nào ngờ ông trời treo ngươi Thực ra cô đối với Khang Kiếm Cũng không phải là quá yêu Chỉ là cảm thấy rất thất vọng Rất thất vọng Đứng dưới tòa nhà của chính mình Bạch nhạn phút chốc muốn nhảy lên xe Đi đâu cũng được Đi đâu đây Cô vẫn lê đôi chân nặng chịu bước lên cầu thang Bạch nhạn Từ trước đến giờ chính là một con rắn đánh mãi không chết Lạ thật Sao cửa lại mở Bạch nhạn ngây người Bạch nhạn Không nhận ra nhà mình sao Khang kiếm mở rộng cửa Anh mặc một chiếc quần shop kiều bạch kiều bãi biển Và áo t-shirt Trông rất trẻ trung Bộ đồ này là cô mua cho anh bạch nhạn ngước mắt nhìn vẻ mặt khang kiếm đang muốn giấy binh hỏi tội đột nhiên muốn cười người đàn ông yêu thương y đồng đồng tha thiết như lời cô ta nói lại đang đợi cô tình yêu này đúng là quá niềm mai hay là nói tình cảm của sếp khang bao la rộng lớn ở ngoài ôm bồ nhí về nhà vẫn ôm vợ như thường người giỏi thì trên lĩnh vực nào cũng đều xuất chúng thật muốn quan tâm hỏi han một câu sếp ơi anh có mệt không sếp đang đợi em à Thoạch nhạc tháo đôi giày cao gót, hàng người lên sofa nỗ nhịu nói Em mệt quá à? Thành kiếm đứng trước mặt cô như thần mụn mệnh, lông mày xoăn tít Châu gì mà giờ này mới về, đã 10 giờ rồi Hơi, biết làm sao được, bị một người đẹp kéo lại nói vài câu Xếp à, em muốn uống cái đó Thoạch nhạc ánh hấp sắc lẻm, đã nhìn thấy trên bàn có nước trái cây pha sẵn Tối nay bão to rồi Xếp khang nhà ta lại vào bếp nấu canh Cảm động quá mà Khang kiếm co mày rót cho cô một cốc Có gì mà nói chứ Chẳng chịu xem đồng hồ Em từ từ thôi Có ai uống chanh của em đâu Anh lấy ngón tay quệt một giọt nước đọng bên khóe miệng cô Em khát quá Mặt nhạc uống một hơi cạn sạch nước trái cây Xếp ạ Có phải anh đang lo cho em không Cơ mặt khang kiếm sật sật Cao có lường cô ba xin lãnh là ai? bạch nhạn quát tay. một cơn hàng lưu Siberia, một tên khủng biến thái, đừng nhắc tới hắn ta, nhắc tới là em tức. thế bà, nếu em đánh nhau với người ta, anh có giúp em không? thằng kiếm đỡ cái cốc trong tay cô. em biết đánh nhau à biết chứ, hồi nhỏ em toàn đánh cho bọn con trai khóc tùm luôn đấy. em lợi hại như vậy, cần gì anh phải giúp? bạch nhạn tét miệng. vậy, nếu em và mẹ anh. Cùng rơi xuống nước Anh sẽ cứu ai trước Nói cho anh biết Em không biết bơi đâu đấy Đây là câu hỏi trắc nhiệm tâm lý Từ xưa tới nay của các bà vợ Với các ông chồng Không ngờ kháng kiếm bỗng đứng phát dậy Sầm mặt suối Mỉa mai nhìn cô Chẳng nói chẳng rằng Toàn thân như được bọc trong một lớp màng bảo vệ Công này không khó Cứu ai trước cũng được Tốt xấu gì cũng trả lời đi trước Bạch nhạc trước mắt thắc mắc Không biết bơi Cuối tuần này đi đào giang tâm Anh dạy em Khang kiếm ném lại một câu Quay người đi lên lầu Cửa phòng làm việc đóng sập lại Mạnh tới mức Bạch Nhạn ở dưới nhà dùm cả mình Dạy cô bơi Ý là nếu rơi xuống nước Cô phải tự bảo trọng Tự lực cánh sinh Anh sẽ cứu mẹ anh Bạch Nhạn cười danh mãnh Đã nói rồi Đây là chuyện thường tình Trong lòng ai mẹ vẫn chẳng quan trọng nhất À Cô thì không nếu bà bạch mộ mai rơi xuống nước, nếu cô biết bơi, cô sẽ chỉ cố gắng bơi vào bờ, không lo lắng chút nào cho bà, bởi vì sẽ có một đũ đàn ông tranh nhau nhảy xuống cứu bà ấy. vị trí của cô trong lòng bà bạch mộ mai tuyệt đối chẳng nặng hơn bao nhiêu so với một cái áo khoác thời trang đắt tiền. lúc nhỏ, bà bạch mộ mai đưa cô về nhà bà ngoại ở quê ăn tết. nhà bà bạch mộ mai vẫn còn đun bếp củi kiểu cũ. bà bạch mộ mai ngồi trước bếp, bà ngoại đang hấp bánh bao trên bếp. Còn cô chơi ngoài sân thóc Nếu không quá tháng Phá thai hình hôn tính mạng Con sẽ chẳng sinh ra nó Lại còn là một con nhóc nữa chứ Cho cũng chẳng ai thèm Đúng là nặng nợ Không biết bao giờ mới vứt đi được Ánh lửa trên bếp lò hát lên khuôn mặt kiều diễm của bà mạnh mộ mai Lúc trắng lúc đỏ Tựa hoa đào tháng ba Bà ngoại nói gì đó cô không nghe thấy Cô nhìn đồng ruộng mênh mông phía xa xa tuổi khanh khách một mình Một giọt nước không an phận lăn xuống gò má Bạch nhãn gạt đi, đứng dậy Đừng nghĩ lung tung, đi tắm rồi đi ngủ thôi Ngày mai là một ngày hoàn toàn mới 请不吝点赞订阅转发 直到你没有看见看见我对你的好还是你忘了那些说不清的爱情轨迹你说我傻谁在爱上只懂爱自己的人 傻在爱她 我说你傻 这无顾的眼神我很窒息难道你没有看见看见我对你的好还是你忘了那些数不清的爱情轨迹你说我傻傻在爱上只懂爱自己的人 傻在爱她 值得奋不顾身 你说你傻